Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 189 giả tạo. Một tiếng sau, xe cấp cứu dừng trước cửa phòng y tế, mấy y tá đẩy xe lăn vào phòng y tế đón vu. Su, vu su được dìu lên xe lăn đẩy ra ngoài, lúc đi qua trước mặt lục thừa châu, cô ta mím môi, nhỏ giọng nói, thừa châu, em thật sự không có ác ý, chỉ là muốn thắng. Không ngờ lại xảy ra. Chuyện ngoài ý muốn này, người đàn ông cầm thuốc kháng viêm mà bác sĩ vừa kê cho cố mang, thờ ơ xem hướng dẫn sử dụng trên lò, không ngẩng đầu lên, những người khác cũng cầm điện thoại chơi. Như thể không nghe thấy lời vu su nói, cô ta không xuống đài được, nắm chặt ngón tay, lại nhìn cố mang, cô cố, xin lỗi, hôm nay liên lụy đến cô bị thương, xe và chìa khóa ngày mai tôi sẽ... Bảo người mang đến cho cô, cố mang cụp mắt xuống, nghe vậy, đôi mắt đen lấy lạnh lùng hơi nhướng lên, giọng nói hơi khàn, gửi đến tỉ cung, cảm ơn, vu su gật đầu, quay sang tần phóng. Trường đua ngựa nhà họ vu có một con ngựa, cùng giống với con ngựa tôi cưỡi hôm nay, tôi sẽ bảo người mang đến, coi như là xin lỗi chuyện hôm nay, cô ta ngồi trên xe lăn, cử chỉ động tác. đều tao nhá, Nói năng hào phóng, chu đáo, như thể người mất kiểm soát vừa rồi không phải là cô ta. Tần phóng nhách môi, vậy thì tôi không khách sáo nữa, về Bắc kinh dưỡng thương cho tốt, vu. Su nghe thấy nửa câu sau, trái tim đang treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống, gật đầu, cười nói, được, y tá đẩy vu xu rời đi, cô ta vừa đi, bầu không khí kỳ lạ trong phòng y tế mới biến mất, tần. Giao chi mặt mày khó chịu ngồi xuống bên giường cố mang, giả tạo, tần phóng xoa đầu cô ấy, cái tính này của em cũng phải kiềm chế lại đi, suốt ngày như quả bom, cẩn thận anh nói với ông. Nội đấy, hôm nay có bọn họ ở đây, tần giao chi muốn làm ấm ý thế nào cũng được, nếu bọn họ không ở đây, với tính cách của tần giao chi, vù su có thể treo cô ấy lên đánh 10 cái, thực lực của... Cô mang bầy ra đó, cho mà vu su chơi căn bản không đáng để cô nhìn. Tần dao chi còn kém xa, hai chữ ông nội hình như có chút tác dụng với tần dao chi. Cô ấy biếu môi không nói móc nữa, bác sĩ. Bưng một hộp thuốc đến, thiếu da lục. Đây là bông y tế và thuốc thay hàng ngày cho cô đây. Bên trong có rất nhiều chai lọ. Lục thừa châu đưa tay nhận lấy, nhìn cô đang dựa vào giường chơi. Điện thoại bằng một tay, thấp giọng nói, chúng ta về thôi, cố mang nhứng mày, đặt chân đang gác lên giường xuống đất, đứng dậy, cất điện thoại vào túi, mạnh kim dương liếc nhìn lục thừa. Châu, đang định lên tiếng thì cánh tay bị Khương Thận Viễn kéo lại, tôi đưa kim dương về trường. Khương Thận Viễn nhìn cố mang, cô khẽ ừ một tiếng, nhìn mạnh kim dương, thấy khuôn mặt có. Chút căng thẳng của cô ấy, nói rất nghiêm túc, mình thật sự không sao, cậu đừng lo lắng, để Khương Thận Viễn đưa cậu về, Mạnh Kim Dương lại nhìn Lục Thừa Châu với vẻ mặt không yên tâm, do. Dự gật đầu, vậy mình đi đây, một tay cố mang đút túi, hất hàm về phía cửa, Mạnh Kim Dương mím môi đi ra ngoài cùng Khương Thận Viễn, Tần Duệ cũng chào tạm biệt, dẫn Tần Giao chi rời. đi Mạnh Kim Dương ngồi trên ghế phụ, không ngừng cựa quẩy, cả người rất bất an, cô ấy cầm dây an toàn do dự rất lâu, mới sợ hãi nói với Khương Thận Viễn, anh lúc đó, anh ta có súng, cố. mang có thể gặp nguy hiểm không? Khương Thận Viễn không nhị được cười thành tiếng, Mạnh Kim Dương ngẩn ra, anh Khương, anh cười gì vậy? Trước đèn đỏ, Khương Thận Viễn đạp phanh, một tay đặt lên vô lăng. Mở ngăn đựng đồ giữa hai người, một khẩu súng đen ngòm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo hiện ra trước mắt mạnh kim dương, tùy ý để trong ngăn đựng đồ, mạnh kim dương lập tức nắm chặt. Dây an toàn, anh ấy cũng có súng, các bạn đang nghe chuyện trên website Truyện tình yêu.net.